Chính hội thánh, hiệp thiêng, trùng, chính hội thánh giới thiệu, chính toàn thể, mi sức sắc, sức đạo hữu, nam nữ. Bứng thường ngon ngạc sức, lạc bậc, đã đến trước chúng Ngày rằm tháng 8 là ngày lịch tế, hơn nữa là ngày chuyên nghiêng một ngày bất tất cả xuất sắc năm ngày nếu chúng ta đã đi sâu đậm vào tâm cảnh nhân duyên biển hành trình thế nào cho có mặt nơi tổ đình trước ngày ấy để chữ trình diễn duyên đức này chuyên tâm Đình Lễ chính thức Đây là cuộc khỏi một gần thứ 2 trong năm rất toàn thể chức sắc như Tư và Bữa Phương để cùng nhau hết đồng nhất chứng viên bói Đức Thật Mẫu và cử Dư Tư Nguyên nhân lễ kỷ niệm hậu hướng Duy Tử Cung Làm dưới kính của chức sắc và tín hữu đương đại từ mẫu thật đang quan cũng như tinh thần đoàn kết giữa anh chị em trong đại gia đình thật đang kinh trên điện thánh bà mẹ bình đẳng hai nhân nhìn xuống thấy bầu con nam nữ lớn nhỏ đều tự mình định, định hướng lên những sách vở kinh cảnh từng đống có lẽ đại từ mẫu luôn làm dư lâm và cảm xúc tình mẫu tử thương yêu nên mới ban cho chúng ta những lời trau mật khuyên nhủ Để chúng ta duy nhớ Mà làm toàn những vũ Đối với đạo Và dưới đời. Chúng ta Nhưng duy mãi thâm ân Của Đại Tử Máu Đã lắm ngập ngầm Lo lắng cho chúng ta Và chúng ta Nhưng bền chiến Tư thân Công bồi đức Thế nào được xứng đáng Với lòng ưu lãi Của người Hầu đất ân Trong mi một Bố tuyệt những loại hôm nay Là bố tuyệt thân mật Trong đại gia đình Một viết Để hội thánh Nói lên Sự vui mình Trong sự trình cùng viên đệ, sau bao nhiêu này cho cách Và cũng một việc cho các anh chịu lớn Để lời dẫn dò khuyên lũ đàn em Trong việc thi hành sứ mạng, thế nào Nhập trên đường dưới đường hòa, trong êm ấm Hầu điều hành cơ khổ độ Được tiến trưởng xã quan Giúp đạo khổ của nhân sinh Được xoa dịu Chúng ta mới thực hành đúng câu Đêm đạo cứu đời từng giai đoạn Tăng thương ảm đạm Của đất nước hiện tại Sự nhức nhớ Dạy bảo lẫn nhau với ý chí làm nên cho cơ nghiệp đạo và giúp cho người khỏi lạc lầm là bổn phận của người chức sắc đương nhiên bạn đồng hành bởi trong ngay như tình thủ trúc trong gia đình nên chuyện duyên hai buồn được thổ lộ nhau nho xưa xe trước rãi Hãy nhắc chừng được xe sau về dặt Như vậy mới thật lòng thương nhau Và dù dắt nho Chúng ta đã chóng ngắn Vì tuần đời ấm lạnh Đường thế gai lo Nhưng mới đoàn thanh dẫy vào cửa đạo Nhưng bấm từ đi Được gội rửa lòng tầng Dù kệ kinh Chỉ bề khổ hạnh Trước là đem công quả Tư ưu tức Túc trái Tường quang Sau đó Được nhờ chiếc thường từ Đưa sang bờ giác Được trí tôn nuôi dưỡng Bằng tinh thần đạo đức Được ban cho phẩm vị thương liêng sắc lại được giàu có nhiệm vụ thể hiện hạnh đó độ dẫn chúng sanh cải tà nguyên chánh cái anh nguyện cao quý nguy đó có dân dẫn nào ở cõi trần sinh tử chúng ta chẳng nên xin thêm thấm tết thêm luôn hãy hy sinh quên nguyện mẫn thân không này khó nhọc để xây đất mềm nhanh vinh bồ cổ phúc, cao nhìn cao vinh giá mấy đạo trời mới xâm hỏa mình một đứa tâm hàn thánh thể của Đức Trí Tông tại Thế Hậu Thánh cũng nhận thấy thành đông kiếp sắc và tận tự với nhiệm vụ cam sánh đời khổ hạnh lâm cứu lợi dân, biết cả khó khăn, biết làm toàn sứ mạng, công phu ngọc ngần đó, không lúc nào giảm sức, có khi nguyên cả biết nấu, để ăn, để hoàn thành những việc gấp rút, ngoài ra còn những chuyện lời mẫn nhẹ, tiếng thương thương. Cũng sẽ mang lòng xa vô Nhưng cũng không chán nản Không chúc than thường Đó là những nhân vật ưu tú của thậu sánh Sinh đáng là mang đỡ Được nâng đức Trong trình thương nguyên Như tận Như đức chi tông Nhưng Cũng có một phần Còn tắm thân mình hay trọng nhiệm vụ tâm tư còn ngắn nói còn khi theo thủy dục ngân lợi bỏ ngựa có khi lợi dụng sức vụ để phạm tài phạm sắc làm cho đạo phải mang tài tiếng thật là một việc đau buồn sinh cho tất cả bạn đạo tiền học, xuất sắc được bổ niệm vào một chức nào màu Tuy không cãi lệnh thêm bổ nhưng không quyết tâm làm thẩm tự Nhất làm cho lý ca, không màn đến thành công hay huy diệt hoặc thi hành những vụ chỉ để giúp cho người thân thích được hướng mà thành thử người tin hữu, thưa coi liên minh vẽ hướng đè nén hãy tranh thủ sửa thay không tranh gì bè công lý chờ sáng đến họ các bạn đạo hãy bình hãy bình tâm suy nghĩ Có điều này, có thật Hay là lời đưa đặt Nếu bề trên tận tâm Xây dựng Mà kể dưới Đàn tay hoại Dù là phá hoại Vì mặt chính thần Thì chính sức đạo Dù hai đến đâu Cũng không đem lại Thành quả tốt đẹp Rốt cuộc Chức sách đoàn anh của hội thánh cửu trình đào là những người đứng mũi, nghĩ sao, phải bị lời vỡ trách của biết Mích, Mích Tinh Hoàng Nhiên công đoàn cơ sở xung đạo đêm 20 và 21 tháng 10 Mậu Thân Một chiếc sắc cửu trình đào xin trị, cơ án Đức cầu Thân, do quyết định của Đức Ngài Và bình thường ba tháng 10 mẫu thân Đức hộ Pháp cũng sướng lệnh yêu Cầu Thân Bên Việt Thiên Đào về bên Phước Hẹn hộ thánh phải cố gắng, khuyên nhu, chức sắc Giữ gìn bổn phận thế nào để Đức Chúa Đại Tương vui lòng với việc làm của mỗi người, sau đức ngài tha thứ ban ân huệ cho chúng ta, tôi lấy làm băn khoăn lo sợ nếu trong kỳ cầu thăng tới đức ngài còn Đức mãn thì lấy làm tội nghiệp cho những chiếc sách luôn luôn tận tụy với nhiệm vụ mà phải can dự sự gian tà kinh do hành vi của một số bạn đạo. Nhỡ lại nhiều có trách nhiệm, nhiều rất nhân sinh, trước hết phải tự sửa mình. Cho ai? Rồi mới sửa được nữa. Nếu mình không chiếm đứng Thì không chăng gì Trải qua Người sách Với Nếu sửa mình ngay thẳng Thì phải có lòng sử Có lòng sử nghĩa là bức xấu hổ về hành động bất chính Của mình Thầy mình Tử có nói rằng Người ta không thể không có lòng xấu hổ Vì việc mình làm bậy Nếu ai đã biết xấu hổ về điều vô sử Thì không có gì đang xấu hổ nữa Nhưng bất khả giữ vô sử Vô sử, chi sử, vô sử thủ Hết vậy Người có lòng biết xấu hổ, chi sử dịch chứ làm điều bất chính, tất thành nhiễm đến cái hậu quả nghiệp mình sắp làm, và tự bảo với mình nếu ta làm làm điều bậy đó, một ngày đổ bể ra thì lính làm xấu hổ với người kinh doanh, với bạn bè và người miên phục sự xấu hổ đó ta chịu sơn nổi. Và ta còn dám ngó mặt ai ngó Nếu tự nghĩ như vậy rồi Vì sẽ xấu hổ Mà đè ngón thị dục, Không dám làm đời vây Có câu Như vô thập tràn Nó ngắn sắc hàn Ai cũng có ích nhiều tăng sâu Nhưng Nếu tự biết mình mà giết lòng, cải sửa, để nó vụt vọng, luyện dường, ý chí thì tất nhiên mình sẽ tự thắng được mình và tở nên được hiền nhân Đức Lão Tử dạy rằng Biết người là chứ sao bằng mình tự biết mình mới hiệp suốt không được người là có sức vì sao bằng mình tự thắng được mình mới thật là mạnh tuy nhiên giả trí tự chi giả linh thắng nhưng giả hữu lực tự thắng giả thường là môn đệ của đức chi tăng nhất là chức sắc tâm thần thấm thể chúng ta luôn luôn nhớ rằng hành vi của chúng ta có ảnh hưởng đến dân giá của Đạo và của Hội Thánh Dưới luyện tu hành và lập dưỡng người chức sắc phải giấu giữ mình trong sạch phải biết sinh thủ của lãnh đạo tức là tiền bạc không chứng đáng và công cao lượng tâm trình Lấy sự tư hưu thật thành đời nguyên nhé Để làm gương mẫu cho đàn em Ngay sau mà cứu bức Tổng thánh giáo ngày 10 tháng 2 1929 Đức Chi Tôn có dạy rằng Con sinh toàn rồi sinh đến Cái sinh của người chấp lĩnh vô Mà cái sinh của trời đất nước non Cũng chưa chấp là vô cùng vô tận Các con nếu biết chịu khổ tâm gì đời Biết những dài dò gì tình thế Biết những tên sức tình nở lại đường dân Biết hết mình cho kẻ sát được việc Biết bổ luyện cho trẻ vương cười Biết ngọt ngầm tư sinh ngay Biết giữ tâm thánh bạch Đừng nhớ bệnh của trẻ nhân dùng Biết động mối thương tâm Hương lân người hẹn trẻ mình Thì các con Sẽ được gội sạch tâm hồn Mà vô Cùng thầy đó lúc nào chưa vắng sá bước sửa lành, chế nên trì quán, đạo sư đức kính, tà quái lừng hơn, các con vẫn chuyên tâm, chưa tục hết đủ giải tà, thì các con viên tâm lớn cho thầy dạy, tức là thân của mình, thể thân mình quên hết mọi người, cái gì tốt đẹp dâm dụng hiện tại. Đều muốn giữ gì thằng mình, muốn cho mình được tất cả. Còn ai thì mặc kệ, mình sinh ra cạnh tranh dành dịch câu xe lẫn nhau, cùng vốn chất trầm làm cho xã hội trở thành một trường tranh đấu gai ngó, viết liệt đưa đẩy con người, Vào nơi dịp tẩm giao, thân sâu Thời suy Lão Giáo Thì bực thân nhân Những để thân ra sao Mà thân vẫn ở trước Để thân ra ngoài Mà thân được còn Không chỉ thân như thân riêng, Ngoài chỉ thân như thân đồng, Để thân ra ngoài Tức là coi thân mình không đáng kể Tức là nhân mình vậy Và như không hãy đến mình Mà rốt cuộc thành ra được việc của mình Khi dĩ kỳ dư tư gia Của năng thành kỳ tư Nhớ giáo cũng dạy chúng ta Hãy đi lại một bước Thì đường đi tức như được rộng Cứ bộ tự quan Thưa quý vị, những lời bộc bạch trong bữa tiệc thân mật hôm nay là tiên nói của quả trình nồng ngóng vì sườn đồ của nền đạo Chỉ vì những cho toàn cả chức sách đều đáng mặt cư thương xinh bì với bực thân hiền thời xưa mà mỗi hành vi là một duyên cao đẹp để cho đời kính nể ca tụng. Nếu chẳng làm tội ái của bản đạo mà không hút nở lẫn nhau, thì lại tái khánh ý của Đức Chi Tôn là phải khuyên nhau dạy bảo cho nhau. Nữa. Người thân hữu hiểu đạo lý Vẫn cần cho có người chỉ rõ lỗi của mình Đặng biết mà cải quá Thầy tâm Tử một bậc Đại Em Và mục cao lệ của Đức Khẩn Phú Tử Còn thấy Ngài xét mình ba lần Ngưu Nhật tam tỉnh ngưu thân Vua Gió Dương Ngà Châu Khi nghe lời lầm, thì bái phục Thầy tử lộ, nghe ai nói mình sai lầm Thì vui mình Giả duyên dân Thượng Ngân Tất Bá Tử lộ nhân có sự hữu quá Tất Thị Thầy mong hết những lời hôm nay Giúp thích để quý vị Cho quý đạo, thành ngô trên đường, tu tỉnh Và sân diệt, thi hành sinh mạng Trước khi dứt lầu, tôi cầu sinh Đức Duy Châu Và Đức Phật máu Ban ngân cho toàn thể thuốc sách Và đạo hữu nam nữ ngoài ra tôi đối lầu chức cho quý vị không sâu Câm trấn đầu tóc đạo Được mọi sự an lành Khi tử về với nhiệm vụ nơi các địa phương nam mô cao đài thế long đại Bồ tát ma ha tát